Câu lạc bộ Vạn Minh Long ở bên trong phòng bao, Tự Cảnh Minh đang lân ly cản ly với cả một người đàn ông Đông Nam Á. Người đàn ông Đông Nam Á này cao khoảng một mét ở trên cổ đeo một chiếc răng lanh sói. Anh ta có nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như là một người nông dân ở nông thôn. Nhưng mà người này rất có là lai đình. Anh ta chính là thủ lĩnh thường liên của một đám lính đánh thuê trà trộn vào trong các nước nhỏ ở khu vực Đông Nam Á. Sát phá nàng có một đội lính đánh thuê bao gồm hàng chục người ở quanh năm thực hiện các nhiệm vụ đánh thuê ở Đông Nam Á trong số đó giúp người ta giết người và bảo vệ quá trình vận chuyển của những kẻ buôn ma túy chính là công việc kinh doanh chính của bọn họ Trung Quốc có thái độ rất nghiêm khắc đối với lính đánh thuê với sức mạnh vượt trội và bối cảnh ổn định và thịnh vượng của Trung Quốc ở đây không có nhiều chỗ cho lính đánh thuê tồn tại lính đánh thuê thì thông thường cũng không có sẵn sàng mạo hiểm làm mất lòng Trung Quốc để đến đây làm nhiệm vụ, bởi vì bọn họ thường bị bắt và hình phạt cũng rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên, lần này từ Kính Minh đã đưa ra giá 80 triệu tệ để nhờ xóm nhóm sát thủ Ngọc Năng đến để giúp giết chết Trần Ninh. Sát Ngọc Năng động tâm rồi. Đây cũng chính là lý do tại sao sát Ngọc Năng lại xuất hiện ở Trung Quốc. Và tại sao hiện tại lại uống rượu cùng với cả tư cảnh minh ở tại câu lạc bộ Vạn Nông? Linh lĩnh thuê sát ngọc năng đã trả trồn ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng thông thạo ngôn ngữ của các nước này. Lúc này anh ta nói bằng một thứ tiếng Trung Hoa hơi có cưỡng gạo. Ông Tổ thật à? Mặc dù Trần Ninh là một người bình thường, xét anh ta cũng rất tân tản. Nhưng đây là Trung Thuốc à? Trung Quốc thích nghiêm khắc đối với lĩnh đánh thuê. Vì vậy, chúng tôi... Cũng là chấp nhận rất là nhiều xùi xó đó Hiện tại anh trả một nửa tiền trước đi Tối nay tôi sẽ dẫn đội giúp anh giết chết Trần Ninh Sau khi xong thì anh sẽ trả nốt nửa còn lại Có được không? Từ cảnh Minh liền cười và nói Hợp tình hợp ný Gemna chuyển tiền Gemna là một cánh tay đắc lực của từ cảnh Minh ở tên ban đầu của Diêm Na chính là Diêm Thiên thân thủ tài giỏi giết người không gây thay mọi người trong giới ngầm của thành phố Vân Nam ai nói đến anh ta mà không biến sáng nên là gọi thành Diêm Na Diêm Na trầm giọng liền nói vâng ông chủ vài phút sau 40 triệu tệ tiền thủ nào đã được chuyển thành công vào tài khoản của sát phá năng sát phá năng hài lòng liền nói Tốt tốt lắm à, giao dịch với người sáng khoái như ông chủ tự thật là thoải mái nha Tư kính Minh cầm tay ở trong đi dạo và lại liền nói với cả sát phá năng: Châu các anh sẽ chế Trần Ninh thành công, cạn đi. Sát phá năng nâng đi dạo lên, cạn đi. Buổi tối Trần Ninh và Tống Sinh Đình đưa con gái đến công viên giải trí Châu Sơn. Bốn dĩ là muốn cùng con gái đi ngồi vòng đu quay hạnh phúc và cả vòng quay ngựa gỗ, nhưng mà thật không ngờ rằng nước đi ra ngoài thì trời quang trăng sáng. Nhưng mà khi đến công viên giải trí Châu Sơn thì trời lại tối nổi và đợ gió. Hơn nữa, mây đen ở trên bầu trời Cuộn trào, sấm chớp liên biên, lại còn có cả tiếng sấm truyền đến. Hiển nhiên là sắp có một trận mưa lớn rồi. Trần Ninh nói với cả Tống Sinh Đình và cùng con gái: "Trời sắp mưa rồi, công viên giải trí sẽ đóng cửa, chúng ta quay về đi." Tống Thanh Thanh có chút thất vọng, nhưng mà cô bé không biết rằng hiện tại không chơi được, chỉ có thể bất đắc dĩ niệm nói: "Vâng." Trần Ninh, ông con gái, đang chuẩn bị rời khỏi công viên giải trí cùng với cả Tống Duyên Đình. Nhưng mà đột nhiên anh cảm giác được từ ở sau lưng có thứ gì đó. Đây chính là bản năng sinh ra từ ở trong việc quanh năm ở trên chiến trường. Trần Ninh khẽ có bản năng sinh tựa này chỉ khi có một khẩu súng nhắm vào từ ở phía sau. Anh không có chần chừ ông con gái kéo Tống Duyên Đình lập tức lướt sau bức tượng của công chúa Bạch tuyết khổng nổ gần đó. Mà lúc này thì xa xa, 500 bước có một tên lính bắn tỉa đánh thuê vừa nhắm vào Trần Ninh bằng cả súng tỉa hạng nhẹ không khỏi khẽ cự một tiếng lính bắn tỉa tào hoa nhìn Trần Ninh đột nhiên biến mất khỏi tầm ngắm của khẩu súng bắn tỉa của mình bèn nằm bầm chuyện gì vậy Chu Tinh nằm bò bên cạnh cầm kính viễn vọng quan sát để hỗ trợ bắn tỉa thì cũng rất là khó hiểu vừa mới quan sát bằng kính viễn vọng vừa liền nói có thể là nhìn thấy trời mưa nên đã muốn trốn mưa phải không Đào hoa kinh ngạc nói, mẹ kiếp như nó. Vừa rồi đã nhằm vào anh ta, chỉ cần cho tôi thêm một giây nữa là tôi đã nổ xuống rồi. Chu Tinh thì bình tĩnh liền nói, vừa rồi trời còn nổi gió. Với cả nợ gió ở khu Đông Nam cấp 5 thì rất khó mà điều chỉnh quỹ đạo đạn. Cho dù vừa rồi có bắn ra thì cũng có thể phát đó sẽ không thể tiêu diệt được mục tiêu đâu. Họ hiện đang nấp sau ở bức tượng công chúa Bạch Tuyết Khổng Lộ nơi đó không che được mưa cũng không che được gió cũng không chắn được gió đâu tôi đoán họ sẽ sớm nào ra từ phía sau bức tượng kiên nhẫn chờ đợi và chấp lấy cơ hội ra tay đi tào hoa nằm ở trên mặt đất chậm rãi di chuyển xuống bắn tìa, nhắm vào bức tượng công chúa bạch tuyết khổng lồ vừa chầm giọng ngâm nga bài đồng dao săn bắn vừa nhao mắt chuẩn bị bắn giết con mồi xuất hiện ở trong tầm mắt của mình Tống Dinh Đình bị Trần Ninh đột nhột kéo đến ở phía sau bức tượng công chúa Bạch Tuyết khổng lồ, men bố rối điện hỏi: Sao vậy? Trần Ninh đánh đạm điện nói. Hình như có người nén nút theo dõi chúng ta. Tống Dinh Đình lập tức nhớ tới việc chú cô bị bắt cóc hai ngày trước, khuôn mặt xinh đẹp, nộ ra vẻ no nắng. Chẳng nẽ có người muốn gây bất lợi cho chúng ta sao? Trần Ninh nhẹ giọng điện nói. Không sao, anh sẽ đi xử lý. Trần Ninh lấy điện thoại di động ra khỏi cho điện trữ tôi đang ở công viên giải trí châu sơn có chuyện điền trừ vội vàng cùng sừng sốt khi nghe thấy vậy tôi sẽ dẫn đội đến ngay lập tức trần ninh đừng gây động tĩnh miễn đừng đánh rắn động cỏ vâng điền trừ lại nói hôm nay là lão tam và a thất của bát hộ vệ làm cảnh vệ chịu trách nhiệm bí mật bảo vệ con gái của thiếu soái lão tam và a thất đang ở công viên giải trí châu sơn tôi lập tức hạ lệnh cho bọn họ hành động sau đó tôi sẽ dẫn đội đến nơi sau trần ninh nhìn nói được nơi cao nhẫn của châu sơn ở trong đỉnh ngự mát hai lính bắn tỉa đánh thuê tạo hoa và châu tinh đang cao mày nhìn chằm chằm bức tượng công chúa bạch tuyết không nổ ở trên sân chơi qua một ống kính viễn vọng tạo hoa thắc mắc nhìn nói bọn họ trốn sau bức tượng làm gì vậy chứ không phải rằng đã phát hiện ra chúng ta rồi chứ châu hành kiên quyết phủ nhận không đâu Chắc là không thể nào. Anh ta làm sao có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta chứ? Tào hoa thì cảm thấy rằng cũng đúng thôi. Nhưng mà khi nhìn thấy Trần Ninh đã lâu không có xuất hiện ở trong tầm ngắm bắn tỉa của mình, anh ta cũng có bắt đầu có chút nóng nảy niềm nói. Hay là chúng ta đổi vị trí bắn tỉa đi. Có người đứng ở sau lưng Cả tào hoa và Chu Tinh đều sững sốt. Chúng đều là lính lính thuê đã được huấn luyện bài bản cực kỳ cảnh giác. Nhưng mà bây giờ, vậy mà lại có người tới sau lưng mà chúng lại không có cảm nhận được. Cả hai đều hồn bay phách nạn. Chu Tinh không chút do dự sút súng đủ tử ở thắt lưng ra, quay người chỉ về phía sau. Tà khoa thì cũng thấp giọng hét lên Dương súng bắn tỉa, hạng nhẹ. Đại ngắm ngay về ở phía sau. Tuy nhiên thì ngay khi chúng vừa mới quay người lại, thì cổ họng của chúng đã bị cắt ngọt ngào bằng một con dao găm quân dụng rồi. Hai người chúng giống như là một con gà trống bị cắt cổ. Máu trào ra từ cổ họng ngã quỵ xuống đất một cách yếu ớt. Hai người ngã xuống đất, sinh khí ở trong mắt nhanh chóng đã biến mất. Hai bọn chúng chết đều không có nhắm mắt, mà lại nhìn chằm chằm lên người đàn ông Trung Quốc, thân hình thẳng tắp đứng ở trước mặt chúng. Người đàn ông Trung Quốc lại không ai khác, mà chính là A Thất ở trong bát hộ vệ của Trần Ninh. A Thất cầm khẩu súng bắn tỉa ở trên mặt đất lên để kiểm soát cao điểm. Ao Một bóng dáng khác xuất hiện ở bên cạnh của Athen. Đó chính là một người khác của bát hộ vệ, Lão Tam. Lão Tam nhìn hai xác chết trên mặt đất rồi lại nói với Athen: "Tôi đã tìm kiếm một lần nữa rồi, nhưng mà không thấy có kẻ giết người khác hạng gì nào cả ở trong khu công viên giải trí Châu Sơn." Athen liền nói: "Vậy gửi tin nhắn cho Thiếu Soái nói với anh ấy rằng nguy hiểm đã được loại bỏ." Ngay khi Athen vừa nói xong, Thì một chiếc điện thoại di động ở trên một xác chết của người ở trên mặt đất bỗng kêu lên. Lão Tam lấy điện thoại từ trong xác chết ra, nhìn vào điện thoại gọi đến. Anh ta không trả lời cuộc gọi mà lại ngẩng đầu lên nhìn A Thất. A Thất cau mày, xem ra thì hai sát thủ này còn có cả bạn đồng hành. Lão Tam lập tức báo cáo thiếu soát đi. Trần Ninh nhanh chóng nhận được tin nhắn của Lão Tam của bác hổ về. Nguy hiểm tạm thời đã được loại bỏ, nhưng mà kẻ địch vẫn còn đồng bọn. Xin theo dõi đừng rời khỏi công viên giải trí trong lúc này. Thuộc hạ sẽ hỗ trợ và bảo vệ khỏi nính bắn tìa bất cứ lúc nào. Trần Ninh đọc tin nhắn ở trên điện thoại di động. Thấy mưa cũng đã rơi rồi. Anh nhẹ nhàng nói với cả Tống Sinh Đình và con gái. Không sao rồi. Chúng ta đến nhà hàng công viên giải trí ở trước mặt tránh mưa trước tạm đã đợi đến khi tạnh mưa rồi thì mới rời đi. Bên ngoài công viên giải trí Châu Sơn. Ở trên đường phố có 7-8 chiếc xe tải Cũ Nát đang Đậu. Sát Ngọc Nang và 28 lính đánh thuê của Nang Xói đang có điều cầm vũ khí trốn ở trong xe. Sát Ngọc Nang đã chuẩn bị hai kế hoạch để giết Trần Ninh. Kế hoạch đầu tiên là cử một đội bắn tỉa giết Trần Ninh ở trong sân chơi với chi phí tối thiểu. Nhưng mà bây giờ thì vẫn không có tin tức gì. Mà thậm chí rằng anh ta còn sốt ruột gọi điện thoại cho hai tay súng bắn tỉa. Nhưng mà cũng không có ai trả lời. Sát Ngọc Nang lập tức liền nói. Hai thằng khốn Tào Hoa và cả Chu Tinh nữa, rốt cuộc đang làm gì vậy? Bất kể như thế nào, thì chúng ta cũng lập tức tiến hành kế hoạch thứ hai. Lính ánh thuê của chúng ta không nên ở lâu chỗ này như lại Trung Quốc. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết cho xong. Kế hoạch thứ hai chính là Sát Ngọc Nang dẫn đội lính đánh thuê của mình vào thẳng trong công viên giải trí để giết Trần Ninh. Sau đó thì nợ dụng đêm mưa uyển hộ, rồi an toàn rút lui dưới sự ứng phó của Từ Kính Minh. Ngay khi Sát Ngọc Năng ra lệnh cho thủ hạ kiểm tra súng đạn và đạn dược, chuẩn bị thực hiện toàn bộ kế hoạch thứ hai. Vài xe container nhỏ đã nối đuôi nhau chạy vào trong công viên giải trí Châu Sơn. Trong các thùng chứa của những chiếc xe container đó thì có những hàng binh sĩ tinh nhuệ được trang bị đầy đủ vũ trang, đạn thật của nực lượng đặc nhiệm mánh nòng. Có tiếng sấm kinh thiên động địa, rền vang, cơn mưa lớn tí tách như là chút nước. Trên quảng trường của công viên giải trí Châu Sơn, 5 chiếc container sàn ra. Ở trong khoang của mỗi chiếc xe thì có một trung đội của lực lượng chiến thần mãnh đông nét mặt vô cùng là cả cảm đang ngồi. Trong chiếc xe container có tổng cộng 5 tiểu đội binh công, cộng lại thì tổng cộng sơ tới hơn 200 người, quy mô bằng một đại đội tăng cường. Trời vẫn cứ đang mưa. 5 chiếc xe container nặng nề đậu ở quảng trường, các chiến sĩ cũng không có xuống xe mà lại trả lệnh của chỉ huy. Tuy nhiên thì các chiến sĩ công nghệ, thông tin điện tử từng tiểu đôi lại nặng lẽ hành động. Mỗi xe đều được trang bị camera cảm ứng nhật và các thân nhiệt điện tử thời chiến khác nhau. Mà lúc này thì không chỉ là tín hiệu của tất cả các thiết bị nhiên nạc ở trong toàn bộ công viên giải trí Châu Sơn theo dõi mà quỹ đạo hành động của tất cả mọi người ở trong phạm vi 2km xung quanh cũng đều được theo dõi bằng thiết bị camera cảm ứng nhật. Hay nói cách khác rằng thì bất kể ai đó sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc nào ở đây, hoặc là ai đó đi bộ ở trong bán kính khoảng 2 km thì những người nính đặc nhiệm bánh nông ở trên xe đều nhận thức được rõ ràng. Trong nhà hàng ở công viên giải trí có một vài khách du lịch bị mắc kẹt không ra về kịp vì trời mưa đến. Trần Ninh, Tống Tĩnh Đình và Tống Thanh Thanh đang ăn bánh mì kẹp thịt và đùi gà. hamburger Trần Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy có 7-8 chiếc xe tải đang gầm rú trong mưa. vài chiếc xe tải dừng lại ở giữa công viên giải trí Châu Sơn. một người đàn ông Đông Nam Á mạnh mẽ bước ra khỏi xe đầu tiên. đó chính là đội trưởng đội lính đánh thuê bầy sói sát ngọc năng. người dân Trung Quốc gọi anh ta chính là sát phá năng. 28 thành viên lính đánh thuê cũng đã lần lượt xuống xe, bất chấp mưa gió, đứng ở bên cạnh sát ngọc năng. hầu hết trong số chúng được trang bị súng đạn và dao kiếm. Chỉ có một số ít trong số đó Chúng có súng tiểu niên Lính đánh thuê bày giói Ngày thường lúc thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Đông Nam Á Thì trang thiết bị vô cùng là hoành tráng Rất nhiều phương tiện, chiến đấu bọc thép Và thậm chí cả chục thăng Cũng sẽ được điều động Nhưng đây chính là Trung Quốc Địa ngục của lính đánh thuê Không dễ dàng để có được một số lượng lớn Vũ khí và thiết bị tiên tiến ở Trung Quốc Trong một khoảng thời gian ngắn tới như vậy Ngoài ra thì Trong mắt của sát ngọc năng Trần Ninh chỉ là một người bình thường, không cần phải tốn nhiều tiền để có quá nhiều trang bị tốt ở Trung Quốc. Mỗi người đều được trang bị súng lục và dao căm. Còn có cả vài khẩu tiểu niên, chính là đủ để cho nhiệm vụ hoàn thành rồi. Sát Ngọc Năng dùng tay trái, nào nước mưa ở trên mặt, Hàn Học lên nói. Xe của Trần Ninh chưa ra khỏi công viên giải trí, chắc Hàn rằng hắn ta vẫn còn ở đây. Các cậu chia thành hai nhóm và tản ra để tìm. Nhất định phải tìm ra và giết hắn ta trong vòng 15 phút Vâng 28 lính đánh thuê đồng loạt đáp trả Chuẩn bị giải tán Nhưng mà cũng chính vào chiếc nút này 5 chiếc xe container ẩn mình Quanh quảng trường Đột nhiên nắc lư vô số bóng binh lính dày đặc xuất hiện Sai nãy Đội phó của sát ngọc năng Kinh hoái nhìn hát lên. Không hay rồi Chúng ta đã trúng mai phục Có một số lực lượng lớn binh lính của Trung Quốc ở đây Xài nãi vừa mới nói ra, vừa cầm súng tiểu liên ở trong tay, muốn đi đầu bắn chết một nực lớn lính đặc công mảnh nòng xung quanh. Nhưng ngay vào chính lúc này, cách đó hàng trăm mét, một khẩu súng bắn tỉa phát ra tiếng bắn đạn ở trên đỉnh nghỉ mát Châu Sơn. Đoàn một tiếng, viên đạn lao vút đến trực tiếp giết chết xãi nơi ngay tại chỗ. Lực tác động cực kỳ lớn do viên đạn bắn tỉa còn mang theo những chiếc khiến cho cái xác của nãi bay bay dài xa tới 7-8 mét có lính bán tiệp đám lính đánh thuê bầy sói không thể không hét lên kinh ngạc lúc này Điền Trừ đã chỉ huy hơn hai lính đặc công của mãnh nông bao vây hoàn toàn băng nhóm của sát ngọc nàng Điền Trừ lạnh giọng liền nói bỏ vũ khí xuống đau hàng nếu không sẽ giết không tha Điền Trừ vừa nói xong thì có một số người lính đặc nhiệm phiên dịch hét lớn bằng tiếng Thái tiếng Thái và tiếng Trung và bọn người sát ngọc nàng đang bị bao vây Đám lính đánh thuê như bầy sói, nhìn tới đám chiến sĩ đặc công của Trung Quốc đang ép tới đen kịt xung quanh thì đều căng thẳng run rẩy nền hỏi sát ngọc năng. Đội trưởng, chúng ta phải làm sao? Có phải là đánh giết tạo đường máu không? ầm um, một tiếng nổ lớn ở trên đầu. Sau tiêu chấm, sát ngọc năng đã nhìn rõ có hơn tới 200 chiến sĩ binh lính đặc biệt với súng tiểu liên ở xung quanh mình, thậm chí còn thấy cả huy hiệu ở trên tay áo của một binh chiến binh. Lửa trên cổ hy hiệu quò tai áo có thêu hai chữ Bắc Cảnh màu đỏ, lửa dưới thì thêu hình rồng hùng dữ. Sát Ngọc Lang kinh hãi và phát hiện đây không phải là đơn vị bình thường của Trung Quốc, mà đây chính là đơn vị đặc nhiệm mạnh năng của đội quân Bắc Cảnh Trung Quốc. Vốn dĩ Sát Ngọc Lang còn do dự muốn chiến đấu đến chết, muốn thử sát xuất trọng đoàn. Vẻ mặt lập tức đã xám như tro tàn. Uy danh của quân đội Bắc Cảnh Trung Quốc nổi tiếng khắp thế giới. Lực lượng đặc biệt chính là Mãnh Nông ở trong quân đội của Bắc Cảnh, thậm chí còn chính là quân át chủ bài. Sát Phá Năng mang tổ tiên 18 đời của từ cảnh Minh xa mắng chịu một lượt. Không phải nói rằng Trần Minh là người bình thường sao, lại có thể điều động được lực lượng đặc nhiệm của Mãnh Nông, mà lại là người thường sao. Tôi phải bật nắp quan tài, tổ tiên nhảy anh ta lên. Sát Phá lăng biết rằng bọn họ đã bị nật lại trong rất nhiều vụ án và khét tiếng ở trong thế giới nếu như rơi tạ tay của quân đội trung quốc chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp anh ta giống lên giết giết mở ra một đường máu nói xong anh ta giơ súng tiểu niên lên muốn nổ súng trước tuy nhiên thì anh ta vừa mới sinh động phản kháng vừa định hành động thì a thất trên đỉnh nghỉ mát của đầu châu sơn lại đã bóp cò đoang một tiếng tiếng giết chết sát ngọc năng ở ngay tại chỗ gần như cùng chính vào lúc đó điền trừ đã ra lệnh bắn Đang đang đang đang. Hơn 200 binh lính chiến đấu đặc biệt của Mãnh Nông đã đồng loạt bắn cùng một nút, nhưng mà mỗi người chỉ bắn có một phát, 200 phát bắn cùng với cả một nút tạo thành một phát súng dài. Nếu như không nghe kỹ thì có thể nhầm đó chính là một tiếng sấm sét mà thôi. Mặc dù thì 200 binh lính Mãnh Nông chỉ bắn một phát súng, nhưng mà hơn 20 tên sát ngọc lan tại hiện trường đồng loạt đã ngã xuống. Mỗi tên đều bị bắn phải phát Cuối cùng thì đều mất mạng. Những tên lính đánh thuê bày sói này đều đã bị giết ngay tại chỗ mà không bắn được một phát nào cả. Liên trưởng lạnh nhạt liền nói: Nếu anh phạm tội với cả Trung Quốc thì chúng tôi nhất định sẽ bị xử tội. Thu dọn chiến trường, sau đó thì nhanh chóng sơ tán, đừng có quấy rầy thiếu sói và cư dân gần đó. Những người lính đặc nhiệm mạnh nông đồng thanh nhận đáp: Vâng, chẳng mấy chốc. Sát của những lính đánh thuê, sát ngọc năng đều đã bị nôi đi. Máu ở trên mặt đất thì cũng đã bị mưa lớn cuốn trôi toàn bộ. điền trừ dẫn theo người của mình lái xe nhanh chóng rút lui như là chưa có chuyện gì xảy ra trong đêm mưa. Trần Ninh vừa mới ăn xong bánh mì kẹp thịt và cánh gà lướng hamburger cùng với cả vợ con thì nhận được tin nhắn của điền trừ. Nguy hiểm được giải quyết, mọi thứ trở lại bình thường. Một đúc sau mưa thì cũng đã giảm dần. Trần Ninh cười nói với cả Tống Sinh Đình cùng với cả Tống Thành Thành. Mưa nhẹ rồi, chúng ta về nhà đi. Tống Thành Thành thì vui vẻ liền nói: Được rồi, cuối cùng cũng có thể về nhà. Ha? Trần Ninh nãy xe về đến nhà cùng với Tống Sinh Đình và Tống Thành Thành. Đến cửa của Hoa Viên Giang Tân nhà mình, Trần Ninh bảo Tống Sinh Đình về nhà trước, anh có chuyện cần giải quyết. Tống Sinh Đình không nghĩ nhiều, cùng với con gái về nhà trước, còn dặn dò Trần Ninh đừng trở về quá muộn. Trần Ninh cười để nói, được Sau khi mẹ con Tống Sinh Đình mở cửa bước vào nhà Trần Ninh bước ra khỏi tiểu khu Mà lúc này ở cổng Hoa Viên Giang Tân Một chiếc Bigger Den màu đen và hai chiếc xe Jeep đang đậu ở đó Người trong chiếc Bigger Den đó chính là Đồng Thiên Bảo Và những người ở, ngồi ở trên hai chiếc xe Jeep chính là Điền Trự và Bát Hồ Vệ Triệu Soái. Đồng Thiên Bảo bước ra khỏi xe cùng với cả Điền Trự với cả Bát Hồ Vệ Đồng Thanh Nhiên nói Chấn Ninh hững hờ liền nói: đã điều tra ra ai phải lĩnh đánh thuê tới chưa? Điền Trự liền nói: tôi đã kiểm tra rồi, là Nam Bá Thiên từ Cảnh Minh đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê. Chấn Ninh khờ nành liền nói: tôi muốn gặp ông ta. Điền Trự không người liền nói: được, thuộc hạ sẽ đi nạp ngay. Câu lạc bộ Vạn Nông trong một phòng bao sang trọng, đèn mờ, tiếng nhạc êm ái, chậm rãi vang lên. Tháp sầm pành phát ra ánh sáng mền đi ở dưới ánh đèn mờ ảo. Từ Cảnh Minh lúc này đang ngồi ôm hôn một cô gái trẻ ở trong lòng, vừa đẩy cô gái trẻ lên trên ghế sofa. Ông ta vừa vẫy tay với cả vài người đàn ông ở trong phòng. Chờ kì, sát ngọc nàng siết được Trần Ninh thành công, quay trở lại báo tin tốt cho tôi. Còn nếu không, thì cho dù bất cứ chuyện gì cũng không được vào đây làm phiền tôi. Vâng, ông chủ. Diêm na và một số thuộc hạ khác cung kính cúi người rút lui để lại phòng bao làm chiến trường cho ông chủ và nữ minh tinh hạng ba này. Từ cảnh Minh nhếch mép cười nói với cả cô gái trẻ xinh đẹp, <cười> bảo bối à, anh tới đây. Ông ta nói như là thệ, giống như là sói phổ cừu phổ lên trên chán của cô gái xinh đẹp, nên tục gặm nhấm khiến cho người đẹp kêu Na nũng nhịu. Tuy nhiên thì Diêm na và mấy tên đó chỉ mở cửa đi ra ngoài, Thì lại như là bị chúng ta lần lượt niền quay lại cùng từ cảnh binh. Quay đầu nhìn lại, thì thấy Diêm Na và mấy tên thủ hạ. Vậy mà lại quay lại, thì ở trên mặt lộ ra một vẻ không vui, tức giận nên nói. Không phải tôi bảo các anh ra ngoài rồi sao? Vừa mới dứt lời, ông ta phát hiện ở phía sau Diêm Na và đám thuộc hạ từ từ cửa vào. Còn có cả một người khác cầm rúng lục bước vào, chỉa vào trên chán của Diêm Na, chính là Đồng Thiên Bảo. Phía sau Đồng Thiên Bảo còn có cả một nhóm thù hạ, tất cả những người đàn ông này đều cầm trên tay một khẩu súng lục, hàng chục khẩu súng lục chĩa vào Từ Cảnh Minh và bọn Diêm Na. Từ Cảnh Minh biến sắc, anh ta cuối cùng đã hiểu ra rằng đám người Diêm Na đã bị Đồng Thiên Bảo và thù hạ của anh ta dùng súng lục buộc phải quay lại Đồng Thiên Bảo liếc mắt nhìn Từ Cảnh Minh, thấy Từ Cảnh Minh còn đang đè lên một cô gái trẻ, khoái miệng khơi nhếch lên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nói. Tiêu Cảnh Minh, thiếu gia chúng tôi muốn gặp anh." Đồng Thiên Bảo nói xong thì nhìn người phụ nữ ở trên người của Từ Cảnh Minh, nhướng mày nhìn nói: "Cũng không cần phải vội đâu, anh có thể bắn đạn xong rồi hãy đi theo chúng tôi. Thiếu gia chúng tôi rất dễ nói chuyện, không ngại chờ thêm vài phút." Từ Cảnh Minh đứng dậy khỏi người cô gái trẻ, sợ hãi và tức giận, nhìn thấy Đồng Thiên Bảo nghiêm nghị đi nói: "Đồng Thiên Bảo, anh thật to gan nhá, anh có biết tôi là ai không?" Tôi là một trong những tứ chủ ở Giang Nam Một đệ môn đệ của Trúc Gia Tôi không cần nói thêm về sức mạnh của nhà họ Trúc ở phía Nam nữa Tôi và người của tôi cũng sẽ ra đi khỏi phòng bao này ngay bây giờ Tôi không tin anh dám động thủ Nếu như anh dám động đến một sợi lông của tôi Thì Trúc Gia sẽ hủy diệt cả nhà anh Sau khi nói xong từ cảnh Minh nói Thì anh ta liền nước mắt với đám người của Diệp Na Ra hiệu cho chúng ra ngoài với mình Diệm Na cũng cảm thấy rằng kẻ trống nâng cờ phía sau của bọn họ chính là Trúc ra, nên Đồng Thiên Bảo sẽ không dám động vào chính là thật. Vì vậy, chúng nghe lời của từ cảnh Minh, vung đẩy mấy người của Đồng Thiên Bảo ra, chuẩn bị mạnh mẽ sợi tim. Nhưng mà Diệm Na vừa định đưa tay ra đẩy người khác, thì người của Đồng Thiên Bảo đã không ngần ngại bóp cò. Đoàng đoàng! Mấy tên thủ hạ của Diệm Na lập tức bị bắn lỗ chỗ thành một cái sàn đầy máu, Sắc mặt Từ Cảnh Minh lập tức tái nhợt. Thiếu nữ cách đó không xa thì cũng không khỏi hét lên, Đồng Thiên Bảo hờ một tiếng với cô gái xinh đẹp đó, ra hiệu đối phương yên lặng rồi dặn, "Cô không nhìn thấy gì hết. Đúng đúng đúng, tôi không nhìn thấy gì, cả không có thấy gì." Người phụ nữ kinh hãi nói xong, vội vàng lấy tay che miệng lại. Đồng Thiên Bảo bày ra sắc mặt xám xịt như cho nhìn tới Từ Cảnh Minh, bình tĩnh lại nói, "Hiện tại có thể đi được chưa?" Từ Cảnh Minh toát mồ hôi hột nhìn vào đồng Thiên Bảo đầy sợ hãi. Ông ta không hiểu nổi tại sao những người này lại không sợ tới chút nào. ở vùng ngoại ô phía đông trong những tòa nhà bỏ hoang chưa hoàn thiện hai đêm trước Từ Cảnh Minh đã phái người bắt cóc tống trọng hùng đến nơi này nhưng mà thật chớ chêo rằng là bây giờ ông ta lại bị nhóm người Đồng Thiên Bảo bắt cóc làm con tin Trần Ninh điền trợ và bắt hộ vệ đã đợi từ lâu Đồng Thiên Bảo đầy Từ Cảnh Minh đến trước mặt của Trần Ninh cùng gánh để nói. Thiêu giả, tôi đã dẫn từ cảnh Minh tới. Trần Ninh lạnh nhạt nhìn về phía của đồng thiên bào. Là anh tìm Ninh đánh, đánh thuê giết tôi phải không? Từ cảnh Minh trong lòng đầy sóng gió, nếu như Trần Ninh đã không sao, thì bọn Ninh đánh, đánh thuê sát Ngọc Nang hẳn là đã lành ít dữ nhiều. Ông ta không thể hiểu được, tại sao bọn Ninh đánh, đánh thuê sát Ngọc Lang lại không giết được Trần Ninh, mà ngược lại là để Trần Ninh giết bọn chúng. Còn hại cho ông ta bây giờ rơi vào tay của Trần Ninh ông ta biết nếu như Trần Ninh đã tìm đến mình thì nhất định là đã có đầy đủ chứng cứ chối tội thì cũng chỉ có một con đường chết vì vậy hắn ta quỳ bệt xuống trước mặt của Trần Ninh run rẩy cầu xin sự thương xót Trần Ninh sinh à tôi đã sai rồi là thúc gia đã ra lệnh cho tôi gây phiền phức cho anh tôi chỉ là con tốt mà thôi cầu xin anh hãy lẻ tình tôi chưa có gây ra đại họa gì mà tha mạng cho tôi Tôi hứa sẽ lập tức cút khỏi Trung Hải, sẽ không bao giờ dám bước vào Trung Hải nữa. Trần Ninh nhẹ giọng để nói, Được, anh đi đi. Từ Cảnh Minh chẳng to mát khi nghe thấy vậy, thật không ngờ Trần Ninh lại thực sự để cho ông ta đi. Nhưng mà Trần Ninh đã nói cho ông ta đi, thì ông ta tự nhiên sẽ không có lý do ở lại vì vậy đã nhanh chóng cảm tạ, sau đó bỏ dậy chạy mất. Ông ta co cẳng chạy đến đường cao tốc, thì một chiếc taxi chạy tới. Ông ta vội vàng dừng taxi này, mở cửa ngồi ghế sau, sau đó nói với tài xế tới sân bay Chung Hải cảm ơn sau khi nói xong ông ta hít một hơi dài nhìn ra ngoài cửa sổ và làm bầm một mình mẹ kiếp Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo hai người thật là đủ tội ác mà đợi tôi trốn trốn thoát khỏi Chung Hải sẽ báo với Trúc gia từ từ tính món nợ này với hai người sớm muộn gì tôi cũng giết cả nhà hai người để xả giận thôi đột nhiên từ cảnh minh phát hiện có điều gì đó không ổn tài xế không có lái xe Ông ta kính sợ bất định nhìn tài xế Này anh Ông ta chưa kịp nói xong Thì người lái xe đã chĩa súng vào ông ta Người lái xe hóa ra là Thủ hạ có năng lực của đồng thiên bạo Thạch Thanh Thạch Thanh dùng súng chế vào tự cảnh minh Xíu cần để nói Tôi nghe nói sau khi anh trốn thoát khỏi đây Anh sẽ muốn giết cả nhà thiếu gia chúng tôi Và bảo ca phải không Tự cảnh minh mở to mắt nhìn Thạch Thanh nhất thời không có nói ra được điều gì lúc này đoàn xe của Trần Ninh đồng thiên bảo Điền trừ và những người khác từ từ nái ra khỏi tòa nhà cũ bỏ hoang lúc đi ngang qua xe đó của Trần Ninh liền dừng lại cửa kính kéo xuống Trần Ninh nhìn từ cảnh minh tràn đầy thất vọng ngồi ở trên xe taxi đối diện nhạt nhạt liền nói nhìn xem tôi đã cho anh một cơ hội sống sót nhưng mà anh lại không biết nắm lấy tôi khuyên anh kiếp sau nên sống lương thiện đi Trần Ninh nói xong thì bèn kéo kính cửa sổ xe lên, đồng thời nói với cả Điền Trừ, "Tang lái xe, đi thôi. Toàn xe của Trần Ninh đã nhanh chóng rời đi. Vừa lái xe đi chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng súng từ chiếc taxi phía sau. Qua kính chiếu hậu, Trần Ninh mơ hồ có thể nhìn thấy ở dưới ánh trăng, thạch thanh đang kéo thi thể của từ cảnh Minh xuống khỏi xe taxi, chuẩn bị bỏ vào thùng xe. Điền Trừ vừa lái xe vừa kính cần liền hỏi, Thiếu dạ, hình như Trúc Gia đang đứng sau dọa cho quỷ. Anh có muốn tiêu diệt Trúc Sa không? Trần Đinh bình tĩnh để nói Trước tiên cứ xem xem đã Nếu như Trúc Sa vẫn không rút ra được bài học Mà còn tiếp tục tìm chết Thì tôi cũng sẽ không ngại san bằng Toàn bộ gia đình của bọn họ thành địa ngục Bệnh viện Thiên Hải Khoa nội trú phòng phíp Trong phòng bệnh tốt nhất Trúc Kiều Đinh mặt không biểu tình Đang nằm ở trên giường Bố mẹ anh ta chính là Trúc Phong Hoa Và Trần Hải Nệ Đau khổ nhìn tới anh ta Trúc Phong Hoa tức giận liền nói Cái tên Nam Bá Thiên tựa cánh Minh này Vậy mà lại là một tên không có tài cán gì Ông nội của con kêu ông ta giết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo Nhưng mà không ngờ Thì ông ta lại bị Đồng Thiên Bảo giết rồi Nhưng mà Kiều Đinh à Con không cần phải nói đắng đâu Nhân bài trước gia nhà chúng ta chạy khắp miền Nam Ông của con nói Ông ta sẽ cười một đám người đáng tin cậy Tiếp tục đi trả thù cho con Trúc Kiều Ninh mặc một chiếc áo choàng màu trắng, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Giọng nói của anh ta đã không còn vang vọng và mạnh mẽ như giọng làm trước đây, mà trở nên có một chút lữ tính và sắc bén. Anh ta lạnh lùng liền nói. Bố nói trong nội biết, chuyện này con sẽ tự mình trả thù. Trúc Phong Hoa vừa nghe xong thì sững sợ. Tàn hại nệ thì cũng không nhịn được liền thuyết phục. Kiều Ninh à, chúng ta là người đi dạy, tại sao cứ phải đích thân chiến đấu với bọn niên cuồng chân đất kia chứ? Chúc Phong Hoa cũng liền thất vọng. "Đóng vậy, cứ để ông nội con tìm một người đáng tin cậy giết chết Trần Ninh và đóng thiên bảo là được rồi." Hai mắt của Chúc Kiều Ninh hung ác như rắn độc, anh ta khàn giọng liền nói: "Nếu không tự tin mình báo thù thì có khác gì là áo gấm đi đêm chứ? Còn muốn chính tay tra tấn Trần Ninh, muốn anh ta không được chết không xong, còn muốn cho anh ta nhìn thấy rằng vợ con khốn nạn của anh ta bị hàng ngàn hàng người cưỡi nền." Thấy con trai xúc động quá, vợ chồng của Trúc Phong Hoa đã nhanh chóng quên nhủ. Được, được, được rồi, mọi chuyện đều theo ý muốn của cửu Ninh. Chúng ta về bảo với ông nội tha cho cái mạng chó của Trần Ninh. Hai tháng nữa con được xuất viện, rồi về đích thân giết cậu ta. Thời gian chơi cũng rất nhanh, hai tháng đã chơi qua lúc nào cũng không biết. Tống gia ở trung hải, đám người của Tống Thanh tùng vẫn luôn âm thầm non đáng rằng Chúc gia sẽ tiếp tục tìm người để trả nhà trúng để chút giận. Tống Thanh Tùng thậm chí còn đem công ty Con Thiên Tư từng muốn tặng cho chúc gia giao cho Tống Trọng Bân quản lý. Ý đồ là muốn lợi dụng xác định của Tống Trọng Bân để chống lại cơn giận dữ trả thù của chúc gia. Tuy nhiên thì hiện tại đã 2 tháng kể từ khi Tống Trọng Bân tiếp quản công ty Thiên Tư. Ngoài trừ việc chúc gia phái Tử Cảnh Minh đến làm ở Mỹ ngay từ đầu thì đã không còn động tĩnh gì nữa. Đêm nay Tống Thanh Tùng gọi con trai của Tống Trọng Hùng Và con trai thứ ba Tống Trọng Bình đến thư phòng Để bàn luận về việc lấy lại công ty thiên tư Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình Nghe bố muốn lấy lại công ty thiên tư Thì cả hai đều đồng ý Tống Trọng Hùng cười lạnh để nói Bố à, hình như trúc gia đại nhân Đại lượng không có chấp kẻ tiểu nhân Thực sự không có chú ý Và ý định tính món nợ này với chúng ta Nếu như trúc gia đã không đến làm phiền chúng ta Vậy tại sao chúng ta phải giao quyền quản lý công ty thiên tư cho em hai chứ? Tống Trọng Bình cũng nói vậy. Đúng vậy bố ạ, anh hai và gia đình anh ta không có giá trị lợi dụng nữa. Vì thế phải lấy lại công ty thiên tư từ tay anh trai thôi. Tống Thanh Tùng thì nhau mắt điện nói. Vậy được, ngày mai với tư cách là chủ đoàn, chủ tịch tập đoàn, cha sẽ cách chức trọng bân trả lại thiên tư cho các mỹ nệ quản lý. Ngày hôm sau, Tống Trọng Bân như thường lệ, vô cùng là nhiệt tình đến công ty. Nhưng mà ngay khi ông ta vừa đến văn phòng, Cát Mỹ Nệ đã mang theo một nhóm giám đốc điều hành công ty, cầm theo một lá thư cách chức của chủ tịch tập đoàn. Cát Mỹ Nệ cười lạnh đưa lá thư tới cho trước Tống Trọng Bân. "Chú hai à, chú đã bị lão gia tử cách chức rồi. Từ nay về sau, chú không còn là tổng giám đốc công ty Thiên Tư nữa. Chú mau thu dọn đồ đạc rồi đi đi." Tống Trọng Bân nhìn lá thư bãi nhảm sững sờ tại chỗ. Một nút sau, ông ta mới định thần lại kích động để nói chuyện. Chuyện này không phải là thật, cách đây không đâu, còn khen chú làm rất tốt. Sao đột nhiên này, bãi miễn rồi chứ? Sau khi nói xong, ông ta lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho bố mình là Tống Thanh Tùng. Rất nhanh đã có người nhận điện thoại. Tống Thanh Tùng ẻo ải nhìn nói. Chào mừng à, con bé Mỹ Lệ là phụ trách công ty thiền tư đã đầu. Chuyện kinh doanh ngành may mặc vẫn là để con bé làm tốt hơn sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cha đã cảm thấy rằng con bé vẫn nên là làm tổng giám đốc của công ty điện tư thì thích hợp hơn. Tống trọng bên không thể tin được run rẩy liền nói: "Bố, nhưng con Tống Thanh Tùng không hài lòng liền nói: "Trọng bên, con không thể quá ích kỷ được, con phải nên nhìn trên quan điểm vì lợi ích đại thể chứ." Tống trọng bên trầm giọng nói với cả vẻ mặt buồn bã: "Bố, con biết rồi." còn sẽ giao lại công ty thiên tư cho cát mỹ nệ theo yêu cầu của bố tống thanh tùng hài lòng liền nói tốt lắm tống trọng bên cúp điện thoại thu dọn đồ đạc cá nhân chán trường cầm thùng cát đông xấu khổ ra khỏi công ty dưới sự chỉ trỏ của vô số nhân viên của công ty thiên tư về đến nhà má hiểu nệ đang xem tivi với cả tống thành thành má hiểu nệ nhìn thấy chồng như là người mất hồn thì vội vàng đứng lên liền chào kinh ngạc bất định liền hỏi chồng bên à anh không phải là đi nào đi làm rồi sao có chuyện gì vậy tống trọng bên cười khổ sau đó thì kể rõ toàn bộ sự việc cho vợ nghe má hiểu lệ nghe xong tức giận liền rôn lên em đã nói cho bọn họ rồi bọn họ không hề có lòng tốt gì chứ trước đây Hàn là sợ trúc gia sẽ phái người tới tiếp quản công ty thiền tư họ không dám đối đầu với trúc gia nên đã giao quyền quản lý công ty thiền tư cho anh Trần ninh đuổi những kẻ gây rối của trúc gia đi thì chúng lại ngay lập tức lợi dụng xong Thì nền xóa bỏ rồi Bái nhiệm vị trí Chết tiệt mà Buổi trưa Trần Ninh và Tống Sinh Đình trở lại ăn trưa Khi Tống Sinh Đình hôm nay thấy bố cô thất thần Bèn hỏi là chuyện gì Mái hiểu nệ không dấu xiếm Nói toàn bộ mọi chuyện cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình nghe Trần Ninh nghe vậy thì vô cùng tức giận Đám người Tống ra nợ dụng bố vợ xong Thì bèn nhẫn tâm đuổi ông ấy đi Tống Sinh Đình thì khuyên nhủ. Bố à, bố đừng quan tâm nữa Nếu như ông nội và họ không thành tâm thành ý giao công ty thiên tư cho con Vậy thì chúng ta không cần là xong rồi Trần Đinh cũng nói Đúng vậy, ngày mai là sinh nhật lần thứ 50 của bố Tiểu Đình và con đã đặt phòng mẫu đơn Ở nhà hàng Mạc Mịch Kim Các Chuẩn bị bố trí mấy chục bàn Để bố mừng sinh nhật lần thứ 50 rồi tổng Trọng bên hài nồng liền nói Tốt, rất tốt Các con có nồng là được rồi Trước đây thì Tống Trọng Bân khiếm khi tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng mà sinh nhật lần thứ 50 này thì cũng phải khác một sinh nhật bình thường. Lần này ông cũng muốn đặc biệt để mời tất cả người thân, bạn bè của mình đến để dự sinh nhật cho thật vui vẻ và náo nhiệt. Cho mọi người đều biết rằng ông ấy nhị gia nhà họ Tống cũng không có tệ lắm. Ông ấy nghe nói rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình đã đặt khách sạn rồi, lên buổi chiều và buổi tối vẫn luôn bận rộn. Gọi điện thoại cho người thân và bạn bè để mời mọi người đến phòng mẫu đơn của nhà hàng Mạch Kim cùng với cả dùng tiệc vào bữa trưa mai. Nhưng mà khi mọi người gọi cho anh cả Tống Trọng Hồng, Tống Trọng Hồng vậy mà lại cười ha ha đến nói. <cười> Thật trùng hợp nhá ngày mai tôi cũng dự định tổ chức sinh nhật lần thứ 5 năm tại phòng Hoa Sen của nhà hàng Mạch Kim Cáng. Tống Trọng bên kinh ngạc, sinh nhật của anh cả không phải là 3 ngày nữa mới đến sao Tống Trọng Hùng cười niềm nói, à, ngày mai là cuối tuần nên tôi dự định đặt tiệc sinh nhật trước vài ngày. Nếu không phải là cuối tuần thì khách khứa sẽ cũng phải đi nàm, không tiện để tổ chức sinh nhật. Tống Trọng Bân ngẩn ra, ấp úng để nói, Nhưng hai anh em chúng ta đồng thời tổ chức sinh nhật, lại còn tổ chức tiệc sinh nhật trong cùng một nhà hàng, thì người thân bạn bè phải làm sao đây? Tống Trọng Hùng nhếch mép nhìn cười nói, Mặc dù là chúng ta mời ăn uống ở trong cùng một nhà hàng Nhưng mà chú nằm ở phòng mẫu đơn Còn tôi thì ở phòng hoa sen Không có liên quan gì đến nhau Đối với người thân và bạn bè Họ muốn ăn uống ở phòng hoa mẫu đơn của chú Hoặc là phòng hoa sen của tôi Thì tùy ý họ thôi Chú nói có phải không Tống Trọng Bân thì bế tắc Chỉ đành cúp điện thoại hơi nó nắng ở trong nòng Ngày hôm sau Nhà hàng mịch kim cang Gia đình Tống Trọng Bân và gia đình Tống Trọng Hùng tổ chức tiệc sinh nhật tại phòng Hoa Mẫu Đơn và phòng Hoa Sen của nhà hàng Mịch Kim Cang. Tống Thanh Tùng và Tống Trọng Bình và một nhóm người lớn của nhà họ Tống, đương nhiên đều là đến phòng Hoa Sen của Tống Trọng Hồng. Những người thân và bạn bè lần lượt tới gặp Tống Trọng Bân để đưa một phong bì nhỏ nhỏ màu đỏ, sau đó thì cũng chạy đến bên cạnh của Tống Trọng Hồng và nhóm người quý giá kia. Chớp mắt đã gần giờ khai tiệc 12 giờ trưa phòng của hoa sen của Tống Trọng Hùng thì chật nít người người đến chúc mừng sinh nhật nhiều vô kể mà ngược lại thì phòng hoa mẫu đơn của Tống Trọng Bân lại vắng tanh vắng ngắt ngoài các nhân viên khách sạn thì chỉ còn lại Tống Trọng Bân và vợ Trần Linh, Tống Sĩnh Đình và Tống Thanh Thanh một người thân bạn bè đến làm khách cũng không có đột nhiên một người đàn ông mặc phép bước vào chính là Hà Gia Hào em họ của Tống Trọng Bân một vị khách hiếm hoi xuất hiện Tống Trọng Bân vội đưa gia đình đến chào hỏi Tống Trọng Bân rất lịch sự liền nói Em họ, em đến rồi Hà Gia Hào mỉm cười lấy ra một phong bao đỏ đưa rồi niềm nói Chúc mừng anh, sinh nhật lần thứ 50 vui vẻ Nào, đây là phong bì bao màu đỏ của em Tống Trọng Bân đưa phong bì đỏ cho Tống Sinh Đình nhận lấy Đồng thời nhiệt tình niềm nói Em đến đã Tết rồi, còn khách khí như vậy làm gì chứ Đến đây ngồi trước đi Hôm nay chúng ta nhất định phải uống thật đã À đúng rồi, em dâu sao không cùng đến. Hà giao hảo xua tay, đói đừng ngồi xuống. Có chút ai nái niền nói. Em dâu và các cháu đang ở phòng hoa sen của anh họ cả rồi. Em tới đây để đưa phong bao đỏ. Nát nữa, còn phải ăn cơm ở chỗ anh họ cả. Ừ, anh họ hai không cần phải chiều đãi em đâu. Sau khi Hà giao hòa nói xong thì bèn rời đi sang bên phía của tống trọng hồng tống trọng bên gọi thế nào thì cũng không có được tống trọng bên đã từng trải qua rất nhiều chuyện là tình người ở trong ấm ngoài lạnh nhưng mà hôm nay thì cũng đã tổ chức tinh nhật với cả anh cả anh cả thì rất đông bạn bè còn ông ấy thì ở chỗ này thì lại không có người thân hay bạn bè nào cả cuối cùng thì ông ấy cũng đã nhận ra cái gì mới gọi chính đà canh không có muối thì còn không bằng nước người không có tiền thì còn không bằng cả quỵ tống trọng bên Đầy xấu hổ và oán hận Nói với cả Trần Ninh cùng Tổng Sinh Đỉnh. Các con thấy đấy Bố đã nói không cần phải phiền phức tổ chức sinh nhật mà Đã đạt tới 50 bàn rồi Bây giờ đến một người khách Cũng không có Khiến cho người ta chê cười phải không Lúc này quản lý khách sạn Ở bên cạnh đi tới thấp giọng liền hỏi Tổng tiền sinh Còn nửa tiếng nữa mới đến bữa tiệc Sao đến một người khách của ông cũng không có vậy Nếu có cần mở tiệc đúng giờ cho 50 bàn Mà ông đã đặt trước không Tống Trọng Bân nhìn ánh mắt kỳ quái của quản lý nhân viên phục vụ, vẻ mặt dữ tần, ông ấy định nói, có thể bảo đầu bếp hủy tiệc, thiệt hại ông ấy sẽ chịu. Nhưng mà khi ông ấy muốn nói, thì Trần Ninh mở miệng liền nói, đương nhiên Yến Tịch sẽ được tổ chức đứng giờ rồi, anh có thể sắp xếp thêm người phục vụ cho tôi, nếu không đắt nữa sẽ có thêm nhiều khách tới, các anh sẽ bận quá mất đó. Người quản lý khách sạn nhìn tới phòng hoa mẫu đơn váng vẻ, thì cười lạnh một tiếng, thở ơ phân một tiếng. Cô ta cảm thấy rằng hiện tại không có khách đến, đợi thêm nửa tiếng nữa thì chắc cũng sẽ không có khách. Trần Ninh còn chăm gió rằng nhân viên phục vụ sẽ vô cùng bận rộn, thật đúng là chuyện cười mà. tống sinh đình cũng rất lo nó nắng, nói nhỏ với cả Trần Ninh. Người thân bạn bè của chúng ta đều đã đến chỗ của bác cả rồi, không ai đến dự tiệc của bố cả, vậy phải làm sao đây? mã hiểu lệ cũng nói, à đúng vậy, chúng ta đặt tới 50 bàn rượu thịt cùng đồ ăn, hiện tại một bàn đều không có khách. Thật là xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Trần Ninh cười nhìn nói, không sao đâu. Con đảm bảo rằng sau nửa giờ nữa sẽ chặt kín cả năm 50 bàn thôi. Cả nhà Tống Sinh Đình nghe vậy thì đều rất hết sức là ngạc nhiên. Trần Ninh còn chắc sẽ không ra đường kéo người qua hay là ăn xin vào để ngồi cho đủ chứ. Điều này sẽ càng khiến cho mọi người xíu cực hơn đó. Trần Ninh lại cười nhìn nói, hôm nay na sẽ nhận lần thứ 50 của bố con. Làm sao có thể dẫn người qua đường vào làm khách chứ Đương nhiên là phải ng mời người có chút thân phận rồi Thế này đi Con sẽ gọi điện cho tất cả các lãnh đạo của Trung Hải Đến để tổ chức sinh nhật cho bố Cái gì Gọi tất cả các nhà lãnh đạo của thành phố Trung Hải sao Tống Trọng Bân và những người khác ngây ngốc nhìn tới Trần Ninh Tống Trọng Bân thở dài điện nói Trần Ninh à, Đã đến lúc này rồi Con bớt chém gió đi chứ Còn còn có thể gọi các lãnh đạo của Trung Hải đến hả Sao không gọi luôn cả thị trường đi Trần Ninh coi như là lẽ đương nhiên liền nói À đúng vậy Nhóm lãnh đạo của thành phố Thị Hải Mà con đã đề cập Thì bao gồm có cả thị trường đó Cả nhà của Tướng Trọng Bân nghe vậy Đều trọn tròn, tròn mắt Trần Ninh này khoe khoang cũng quá mức rồi khoác láng lên tận trời ưng Trên tầng 2 của khách sạn Tự Kim Cáng Ở phía đông chính là sảnh hoa mẫu đơn Mà phía tây thì lại chính là sảnh hoa sen Với sự vắng vẻ của sảnh hoa mẫu đơn thì sảnh hoa sen lại chật ních người. Người thân và bạn bè của Tổng gia đều nhất trí chọn tham dự tiệc sinh nhật 5 năm tuổi của Tổng Trọng Hồng mà không một ai đến dự sinh nhật 50 tuổi của Tổng Trọng Bân. Người có mối quan hệ tốt một chút với cả Tổng Trọng Bân thì có qua đưa phong bì đỏ, màu đỏ để thể hiện ý tứ, còn nhiều khác thì không có quan hệ với cả Tổng Trọng Bân thì đến thẳng bữa tiệc sinh nhật của Tổng Trọng Hồng. Mọi người đều biết Tống Trọng Hùng quán xuyến mọi chuyện của Tống Gia cũng chính là người tương lai sẽ đứng đầu của Tống Gia. Tống Trọng bên thì tính là cái thá gì chứ. Một người mà đến ngay cả nhà Tống Đao Gia cũng không muốn nhìn thấy. Tống Trọng Hùng lúc này đang mặc một bộ đồ bạch phúc đường cùng với cả mấy người ở trong gia đình đứng chào đón từng vị khách đến tham dự. Tống Thanh Tùng thấy có nhiều người đến chúc mừng sinh nhật con trai thì rất là hài lòng, Cảm thấy rằng con trai mình vẫn là có mối quan hệ giao thiệp rất tốn. Tuy nhiên thì vẫn có sự đáng tiếc, bởi vì những người đến chúc mừng sinh nhật Tống Trọng Hồng, một phần là người thân trong gia đình Tống gia, một phần còn lại thì là các giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn Vinh Đại, còn có cả bộ phận là đối tác kinh doanh và bạn bè xã hội, nhưng mà không có khách quý từ giới chính nào. Tất nhiên Tống Thanh Tùng cũng biết rằng, nếu như muốn kinh doanh những hạng mục lớn hơn và không có các nhân vật liên quan đến giới chính trị kháng thì sẽ không thể làm được. vì vậy khi nhìn thấy khách của tống trọng hùng hôm nay đều là người thân và bạn bè trong giới kinh doanh thì ông ta có chút khẽ thở dài. nhìn thấy cha mình khẽ thở dài, tống trọng hùng không nhịn được nghiệt hỏi. cha sao vậy? tống thanh tùng lại nói nhỏ. hôm nay có rất nhiều người thân bạn bè tới chúc mừng con nhưng mà lại thiếu mấy vị khách quý trọng trong giới chính trị. Người khác nhìn thấy có thể nghĩ rằng Nhà Tông gia chúng ta không có mối quan hệ Trong giới chính trị Tống Trọng Hùng nghe vậy thì cũng sững người Ông ta lại nhìn cảnh tượng ở xung quanh Những vị khách thân phận cao quý nhất Thì cũng chỉ là Một vài đối tác kinh doanh của tập đoàn Vinh Đại Ngoài ra thực sự không có những vị khách Quý lãnh đạo nào cả Tống Hảo Minh ở bên cạnh Đột nhiên hiền nói Ông nội, cha, hai người không cần no nắng Chuyện này đâu, con đã có Vài lần giao dịch với cả bên Tiên sinh Đường Vinh, thư ký của thị trường, còn có thể thử mời Tiên sinh Đường Vinh đến chỗ chúng ta làm khách. Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng và Tống Trọng Bình đều tỏ rõ kinh ngạc nhìn nghe thấy vậy. Tống Thanh Tùng vui mừng còn chiến, chào mừng à, con thật sự có giao tình với thư ký của thị trường sao? Thật ngại hại nha. Tống Trọng Hùng cũng tràn đầy kích động, mau mau mau lên, mau gọi điện mời Đường Tiên sinh tới đi. Tống Trọng Bình cũng liền nói Đúng vậy, thái độ nhớ phải là khách khí và chân thành chút Đường Vinh Thiên Sinh là thư ký của thị trường đó Đồng thời cũng chính là thân tín hồng nhân của thị trường Bất kể là doanh nhân hay lãnh đạo, sợ Thì cũng sẽ phải nịnh nọt khách quý khi gặp Đường Tiên Sinh thôi Nếu như có thể mời được Đường Vinh Tiên Sinh đến nhà chúng ta Thì cũng thật là có mặt mũi rồi đó Tống Hảo Minh có chút tự đắc Lập tức lấy điện thoại di động ra Dùng giọng điệu hết sức nịnh nọt, nói rằng hôm nay là sinh nhật của cha anh ta, muốn mời thư ký đường đến uống chén trà. Không lâu sau, anh ta cúp điện thoại rồi cười nói với đám người Tống Thanh Tùng. Thư ký đường nói xem xét trước một chút, nếu không có thời gian thì không thể tới, nhưng mà nếu rảnh thì có thể tới ngồi 2 3 phút. Tống Thanh Tùng và những người khác liên tục liều gật đầu rồi nói: "Hiểu rồi, hiểu rồi Dù sao đường Diên Sinh cũng không phải là người thường. Ông ấy là thư ký của thị trường, bình thường xử lý trăm công ngàn việc. Dù là không có thời gian, đến đây thì cũng có thể hiểu được mà. Lúc này, cán Mỹ Lệ đi tới nói với cả Tống Thanh Tùng. Ông à, chúng ta đã đặt 50 bàn tiệc, nhưng bây giờ khách đã đến ngồi đầy rồi, ước tính sẽ có thêm nhiều khách nữa. Đến lúc đó, sảnh hoa sen này của chúng ta không thể ngồi được, làm sao bây giờ đây? Tống thanh Tùng ngọt hơi cao mày khi nghe vậy rồi lại nói Hay là đặt thêm một vài bàn ở hành năng lối vào của sành hóa xen được không? Tống trọng hùng đắc đầu Cha hả, chúng ta làm sao có thể để cho khách ăn ở ngoài hành năng được chứ? Như vậy rất là thất lễ đó Cát mỹ Lệ lại nói cháu có một đề nghị Không phải chú hai ở sành mẫu đơn đối chuyện hay sao? Cháu vừa xem qua thì thấy ở bên đó rất vắng vẻ không có khách nào cả Tống trọng hùng cười nhìn nói Ha ha, ờ đúng, lão nhị đúng là độ ngốc. Nó cũng không nhìn xem rằng nó có nào cái thá gì chứ, cũng dám đặt tiệc sinh nhật cùng ngày với cả ta. Ngoài thân bằng hữu đều tìm đến chỗ này của ta, ai tới chỗ của nó chứ? Can Mỹ Nệ lại nhân cơ hội liền nói: "Dù sao chỗ chú hai cũng pháng phệ, có vẻ như tiệc sinh nhật gì đó cũng chỉ là tội phóng nên thôi, hay là chúng ta cứ đi qua nói với ông ta để ông ta nhường lại sảnh mẫu đơn cho chúng ta." lấy để tiếp khách đi. Tống Trọng Hùng vừa nghe vậy thì mắt liền sáng lên vui vẻ liền nói: à, đây đúng là ý kiến hay đó." Sau đó thì đám người Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bân cùng với cả Tống Hoàng Minh, Cát Mỹ Nệ đi đến sảnh hoa mô đơn đối diện. Tống Trọng Bân đang phàn nàn rằng Trần Ninh và Tống Sinh Đình không nên làm bữa tiệc sinh nhật của mình, ồn ào lên nữa, thì nhìn thấy mấy người cha, anh cả và em ba đến, thì bèn, bèn mang vẻ mặt phức tạp, đứng lên chào hỏi, chào đón, dấu ớt nhiệt nói. Cha, anh cả, em ba, sao mấy người lại tới đây? Tống Thanh Tùng nhò mắt, đến ra một chút. Tống Thanh Hùng nhìn xung quanh, lại cố ý mà như là vô ý niệt nói. Láo nhị à, chúng không có khách sao? Chú không có khách sao? Tống Trọng Bân đỏ bừng mặt, nống túng điện nói. À, khách còn chưa tới. Tống Trọng Hùng chế nhạo điện nói. Người thân bằng hữu đến chỗ tôi hết rồi, còn có ai đến chỗ chú chứ? mã hiểu nệ cũng đang buồn bực vì chồng bị não ra đuổi ra khỏi công ty thiền từ nên lạnh lùng điện nói. Nếu như mấy người bác cả đến đây để xem chuyện cười hoặc là đến để cười nhạo chúng tôi thì mấy người đã thành công rồi. Không có chuyện gì nữa, xin mời về cho. Tống Trọng Hùng cười niềm nói Em dâu hai à ừ, Tôi không có tới đây để xem chuyện cười nhà cô chú Tôi đã xem nhiều chuyện cười nhà cô chú rồi Còn có gì thú vị sao Má Hiểu nệ tức giận vô cùng Ông Tống Trọng Hùng quay đầu lại nói với cả Tống Trọng Bân Lão nhị à Tôi tới đây có chuyện muốn bàn với chú Rất là có lợi ích cho chú đó Tống Trọng Bân nghi ngờ niềm hỏi Chuyện gì vậy Tống Trọng Hùng lại nói Hôm nay không có ai tới, chúc mừng chú. Chú bao cả sảnh hoa mẫu đơn thì cũng uổng phí. Chỉ bằng thế này đi, tôi sẽ bồi thường cho chú một ít chút tiền. Nhà chú hãy thu dọn đồ đạc xoay khỏi thành mẫu đơn này đi. Tôi có mấy vị khách không có chỗ ngồi, vừa hay có thể qua chỗ này của chú. Tống Trọng Bân mở to mắt, cái này anh cả hình như có chút không thích hợp đúng không? Tống Hảo Minh hừ lạnh nhìn nói, có gì không thích hợp chứ? chúng tôi có thể sử dụng chỗ của ông đây còn có thể giúp cho ông đỡ mất tiền đặt cược đó này quản lý khách sạn hãy thay đổi băng dôn chào mừng đến sinh nhật lần thứ 5 năm của ông tổng trọng Bân trước cửa đổi thành sinh nhật lần thứ 5 năm của tổng trọng hồng đi quản lý khách sạn bên cạnh nghe như vậy thì cũng rất là muốn bỏ băng dôn chào mừng của tổng trọng Bân xuống trần ninh lạnh lùng liền nói giằng tay Sành hoa mẫu đơn này là tôi đặt cho cha tôi mừng sinh nhật lần thứ 50, ai dám chiếm chỗ của chúng tôi? Tống Trọng Hùng sầm mặt xuống, ông ta cũng không dám chọc giận Trần Ninh Trí nhân Tống Trọng Bân vẻ mặt không có hài lòng. Lão nhị à, chú thả lối giáo cho rằng cũng không đồng ý nhận bộ hội trường này cho tôi sao? Tống Thanh Tùng thì cũng chỉ trích Tống Trọng Bân. Lão nhị, bố cục của mày quá là nhỏ, may mắn là tao đã cách chức của mày rồi. Loại người như mày không thể làm chuyện lớn được Tống Hạo Minh cũng hử nạnh liền nói Chúng tôi đã mời đường Vĩnh Tiên Sinh Thư ký của thị trường tới rửa tiền Các người nhanh chóng ra khỏi nơi này Nếu như thư ký đường đến Mà không có chỗ để ngồi Đắc tội với các vị khách quý Thì các người không thể gánh được trách nhiệm đâu Cả nhà Tống Trọng Bân nghe vậy Thì du lên vì tức giận Mấy người nhà bác cả thực sự ức hiếp người quá đáng mà Lôi đến Tào Tháo Thì Tào Tháo bèn đến Tống Hạo Minh vừa nên nói có thể Đường Vinh Tiên Sinh thư ký của thị trường sẽ tới thì lập tức có một nhóm lãnh đạo mặc áo khoác se cách đi tới một người đàn ông khoảng 30 tuổi xách cặp các công văn đi trước đoàn người dẫn đường người đàn ông này chính là Đường Vinh thư ký của thị trường mà Tống Hạo Minh nói thư ký Đường ngài đến thật rồi khách quý khách quý Tống Hạo Minh kích động đi nên chào hỏi mấy người Tống Thanh Tùng Tống Trọng Hùng cũng vội vã đi theo. Điều khiến cho bọn Tống Hạo Minh càng kinh ngạc hơn là đằng sau thư ký đường lại còn có cả một nhóm lớn lãnh đạo. Hầu hết đều là các lãnh đạo cao nhất của tất cả các bộ phận của thành phố Trung Hải. Ngay cả lãnh đạo cao nhất của thành phố Trung Hải chính là thị trường Chu Nhật Thụ cũng đến. Gia đình Tống Thanh Tùng Xu Nên vì phấn khích vốn cho rằng Tống Hạo Minh chỉ có thể mời được đường Vinh Tiên Sinh thư ký của thị trường đã là lợi hại lắm rồi. Thật không ngờ rằng không chỉ là có thư ký đường tới mà còn có cả lãnh đạo các phòng ban khác nữa. Ngay cả thị trưởng của thành phố, Chu Nhật Thụ cũng đích thân đến. Đây thật đúng chính là một đặc ân mà. Ánh mắt của Tống Thanh Tùng và những người khác nhìn tới Tống Hạo Minh hoàn toàn đã thay đổi. Lần đầu tiên họ phát hiện ra rằng Tống Hạo Minh lại có khả năng như vậy. Bản thân của Tống Hạo Minh cũng cảm thấy bối rối. Thật ra thì anh ta cũng chỉ có giao dịch với cả thư ký đường vài lần. Anh ta cũng không biết được rằng có thể mời được thư ký đường đến làm khách quý hay là không nữa. Nhưng mà thật không ngờ rằng lại còn có nhiều lãnh đạo cùng đến tới như vậy. Anh ta cao hứng đến đỏ bừng mặt. Bất kể vì lý do gì mà thị trưởng đại nhân và mấy người lãnh đạo khác đến, hôm nay anh ta coi như là có thêm mặt mũi ở trước mặt mọi người nhà rồi. Nhìn thấy gia đình Tống hạo Minh tiến lên chào hỏi, Đường Vinh khẽ gật đầu, sau đó vừa dẫn Chu Nhật Thu và các vị lãnh đạo khác vào trong sảnh hoa mẫu đơn vừa nói Thị trường đại nhân, xin mời ở bên này, tiệc sinh nhật của Tống Tiên Sinh ở bên này Tống Trọng Hùng nhìn thấy thư ký đường đưa thị trường và các nhà lãnh đạo khác đến sảnh hoa mẫu đơn của chú Hai Ông ta nhanh chóng liền nói À không phải, ở đây, không phải ở đây, đây là chỗ của chú Hai tổ chức tiệc sinh nhật Tiệc sinh nhật của tôi ở sảnh Hoa Sen đối diện cơ. Thị trường tiên sinh, thư ký đường, các vị lãnh đạo xin mời đi bên này. Mấy người Tống Thanh Tùng, Tống Hảo Minh cũng cười niềm nói. À đúng đúng đúng đúng, các vị lãnh đạo xin hãy giải bước đi theo chúng tôi đến sảnh hoa sen. Đường Vinh lạnh nhạt nhìn Tống Trọng Hùng và những người khác lạnh lùng liền nói. Chúng tôi không có nhầm đâu, thì trường đại nhân, tất cả các lãnh đạo đều đến đây dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của ông Tống Trọng Bận. Cái gì? Câu nói này của thư ký đường như sớm chớp giữa trời quang Khiến cho gia đình Tống Trọng hồng chết nặng tại chỗ Điều khiến họ sẵn sớt hơn nữa là Chu Nhật Thụ Người vẫn nghiêm nghị từ khi bước vào Với phong cái cao cao tại thượng Nhìn thấy Trần Ninh và Tống Trọng Bân Thì lập tức bước lên Chu Nhật Thụ cười nói Xin chào Trần Tiên Sinh Xin chào Tống Nhị Tiên Sinh Chúng tôi đặc biệt tới đây để chúc mừng sinh nhật của Tống Nhị Tiên Sinh Đến mong muốn uống chén rượu mừng không biết gia đình có hoàn nghênh không. Gia đình Tống trọng hùng choáng váng, hắn không thể móc mắt ra xem, cảnh tượng trước mắt có phải thật hay không. Tống trọng bên, Mã Hiểu Nệ và Tống Sính Đình cũng đã bị chốc. Vốn họ cho rằng Trần Ninh chỉ là đang chém chó mà thôi, thật không ngờ rằng những người đứng đầu của Trung Hải thực sự đã đến rồi. Tống trọng bên vui mừng và kinh ngạc, vội vàng nói với cả Chu Nhật Thu và những người khác. Hoan nghênh, hoan nghênh, đương nhiên là hoan nghênh rồi xin mời ngài thị trường và các vị lãnh đạo mau vào trong. Chu Nhược Thu cười nói với cả Tống Trọng Bân, À, tôi cũng không có chuẩn bị quà gì, thế này đi, tôi sẽ bội viên một bức thư pháp cho Tống Nhị Tiền Sinh coi, coi như là món quà. Tống Trọng Bân và những người khác từ lâu đã nghe nói tới thị trường Chu Nhược Thu là chủ tịch của hiệp hội thư pháp thành phố Trung Hải. Thủ pháp bút đông của ông ta đã đạt tới trình độ bậc thầy. Tuy nhiên thì là vì thân phận của mình nên chu nhược thụ hiếm khi nhắc đến việc viết chữ. Một bộ chữ mà ông ta tiện tay viết thì có thể bán với cả giá mấy chục vạn tệ hoặc thậm chí còn cao hơn ở Trung Hải. Tiền chi chỉ là thứ yếu mà quan trọng nhất chính là ai có thể có được một bức thư pháp của thị trường đại nhân đây. Đóng khung và treo ở trong phòng khách. Hoặc là trong văn phòng công ty đó, chính mới chính là một thực sự có mặt mũi. Tống Trọng Vân được yêu ái mà vô cùng đã kinh ngạc. Nhóm lãnh đạo có mặt tại hiện trường thì cũng ồn ào hẳn lên. Nói rằng hôm nay thật là có phúc, có thể tận mắt nhìn thấy được thị trường chấm bút. Ông chủ khách sạn từ Kim Các lúc này nghe được tin cũng đã chạy đến. Thị trường đại nhân muốn hạ bút nên đã nhanh chóng sai người mang bút, mực tàu và giấy tới đích thân mài mực cho thị trường. Thư pháp của Chu Nhược Thụ vẫn trầm ổn, chỉ là một hơi đã viết ra dòng chữ như dòng phượng ở trên giấy trắng. Trời sinh sức khỏe, quân tử tự cường. Hay chữ đẹp, khí thế hào hùng. Các lãnh đạo ở tại hiện trường ầm ầm tán thưởng. Chu Nhược Thụ vô cùng là ý thức, độ vẻ tự tịnh, tự mãn nhưng mà lại chú ý tới Trần Ninh ở bên cạnh của Tống Trọng Bân. Ông ta lập tức thu lại thái độ, lộ ra vẻ kiềm chế và cung kính, cười nói với cả Tống Trọng Bân. Tống nhị tiên sinh, ông có hài lòng với mấy chữ này không? Tống Trọng Bân nào dám nói là xấu chứ? liền dối rít cảm ơn, vội vàng kêu Tống Dinh đình thu bức thư pháp như là bảo bối này. Về nhà ông ta sẽ treo lên ở phòng khách. Các vị lãnh đạo còn lại thì gửi quà chúc mừng đến Tống Trọng Bân đều là những thứ không có giá trị kinh tế cao nhưng mà lại rất độc đáo và ý nghĩa. Cả nhà Tống Thanh Tùng đứng bên cạnh nhìn thấy thị trường đại nhân và một nhóm lãnh đạo đang tán thưởng ra mặt thì rồi tặng quà cho Tống Trọng Bân nhiều quà tới như vậy thì vô cùng là đố kỵ và ghen tị, âm thầm bỏ đi, chờ đại sảnh Hoa Sen. Nhưng mà điều mà Tống Thanh Tùng và Tống Trọng không nghĩ không tới là người thân và bạn bè trong sảnh Hoa Sen đang nghi tin thị trường đại nhân Đưa một nhóm lãnh đạo Trung Hải đến chúc mừng sinh nhật Tống Trọng Bân Mọi người lần lượt rời khỏi bàn Chạy đến sảnh hoa mẫu đơn Để dự tiệc sinh nhật của Tống Trọng Bân Tống Trọng Hùng nhìn khách lần lượt rời đi khỏi bàn no nắng Nói nắng điện nói Mọi người đừng đi mà Mọi người đừng đi Ở lại uống hai nì trước đã Chỉ trong nháy mắt 50 bàn khách ở sảnh hoa sen đã mất đi 7-8 phần Tất cả mọi người đều chạy tới chỗ của Tống Trọng Bân Ai lại không muốn làm thân với các lãnh đạo thành phố chứ? Có thể tham gia tiệc rượu cùng với các lãnh đạo thành phố, sau này quay về còn có vốn mà khoe khoang chứ? Tống Trọng Hùng tuyệt vọng liền nói: Những người này thực sự quá đáng mà. Mấy người Tống Trọng Bình và Tống Hạo Minh cùng với các mỹ lệ thì vô cùng đã chán nản. Họ vừa mới khoe khoang hoành hoàng ở bên mình nhiều khách, chê cười không ai đến chúc mừng Tống Trọng Bình. Thật không ngờ rằng chỉ trong mấy nháy mắt thôi đã bị báo ứng rồi. Đến nửa đã bên mình không còn có ai. Tống Trọng Hùng còn hỏi Tống Thanh Tùng, Chà, con nên làm gì bây giờ đây? Đã sắp bắt đầu mở tiệc rồi. Hay là chúng ta tùy tiện tìm vài người đến cho Đông, yêu cầu nhân viên của công ty Vinh Đại đến nấp đầy các ghế chống ở đây, hoặc là mời mấy người qua đường ăn uống miễn phí vậy? Tống Thanh Tùng chớp mắt liền nói, Trọng Hùng, con tự lo liệu đi. Trọng Bình cùng trao qua đó, chào môn tới tố của Tống Trọng Bân, uống vài ly với các vị lãnh đạo. Tống Trọng Bình liền đáp Vâng, cha. Yeah. Tống Trọng Hùng cùng với cả mấy người con trai, con dâu của ông ta Nhìn não ra đi qua bên Tống Trọng Bân Sau khi thị trưởng đại nhân và các nhà lãnh đạo khác đến Thì các ông chủ lớn của nhiều ngành khác nhau Đã ở trong thành phố Trung Hải Đều đã nghe tin Cũng không có quan tâm có giao tình với Tống Trọng Bân hay không Hay kể cả là những người không có quen biết Tống Trọng Bân Thì cũng đã đều đến đây Vâng thưa quý vị và các bạn Tập 17 của bộ truyện này xin được phép kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.